Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tuần số âm và dòng đọc của Âm Phong. Trong cùng giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với tác giả Trần Đan Linh qua một cái bộ chuyện cũng vừa mới xong tay của Trần Đan Linh, nối kế tiếp với phần 1. Đó chính là câu chuyện Người lạ đến làng, phần thứ hai được mang tên Chiếc váy quỷ ám. Và để ủng hộ cho tác giả Trần Đan Linh, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngày sau đây chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần thứ hai của câu chuyện Người lạ đến làng được mang tên Chiếc váy quỷ ám tập đầu tiên trong 6 tập của bộ truyện này. Tôi nhớ hôm ấy, tiếng tôi hét lớn trong mơ. Thả tôi ra, thả tôi ra, bà, bà là ai? Trong giấc mơ, tôi ú ớ trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, lặp đi lặp lại mấy từ đó khiến cho cô Huệ ngồi bên cạnh lò sốt vó. Bàn tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên chán tôi thở dài. Còn bé sốt cao quá anh ạ. Bố tôi lao đến, cũng đặt bàn tay ấm áp lên chán để kiểm tra xem thân nhiệt của tôi có tăng cao hay không. Tay ông rụt lại, trong đôi mắt mơ màng, tôi vẫn kịp nhận ra nét mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt bố. Bố nhìn cô Huệ rồi hỏi lại Còn bé bị như vậy là sao chứ? Chẳng phải lúc gặp tai nạn xe, túi khí bung ra, nó chỉ bị chảy xước trên chán hay sao? Sao giờ lại sốt cao như thế này Cô Huệ trấn an bố Kể anh Cứ bình tĩnh lại đã Hôm qua bác sĩ con nói là không sao Họ chụp CT cắt lớp Bảo tất cả đều bình thường Chắc là do con bé hoảng quá thôi anh ạ Thôi Thế vậy anh ở đây với con bé Em đi hỏi bác sĩ xem thế nào Chứ em cũng sốt ruột quá Ngộ nhỡ con bé có bị hao tổn gì Thì em không còn mặt mũi nào Mà đứng trước mộ của chị Vân nữa đâu Bố thở dài Ngồi phệt xuống ghế Hai tay vò đầu bứt chán Không biết vì lo cho tôi Hay cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình Cô Huệ đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại Bố còn ở bên cạnh nhau Trong cơn mê Tôi vẫn còn nghe rõ những lời của bố nói Con gái Nhanh khỏe đi chứ Đừng để cho bố lo lắng như vậy nữa Mẹ con đã bỏ bố mà đi Giờ con bệnh nằm trên giường mãi thế này Bố biết phải làm sao đây Tôi cố dựng đôi mắt Mệt mỏi nhìn bố Đôi mắt ông đỏ hoe và trũng sâu Chắc vì bố thương Và thức trắng đêm lo cho tôi Bố thương tôi lắm Mặc dù sau khi mẹ mất Ông có lấy thêm vợ hai thì tình cảm ông dành cho tôi vẫn là số 1. Hiếm có ông bố nào tuyệt vời như bố tôi. Để tôi giới thiệu về bản thân cho các bạn hiểu một chút xíu về gia đình tôi. Tôi tên là Ngô Phương Ni, năm nay 24 tuổi. Hiện tại tôi là một nhân viên trong một công ty bất động sản của gia đình do bố tôi làm chủ. Mẹ tôi mất năm tôi lên 12 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Sau nhiều năm thường nhớ mẹ Bố quyết định đón dì mẹ con dì lệ về nhà tôi chung sống Trên danh nghĩa là mẹ kế của tôi Còn vì sao bố tôi cả đời yêu mỗi một mình mẹ tôi Nhưng lại có con với người đàn bà khác Thì đó vẫn là một dấu chấm hỏi thật lớn trong suy nghĩ của tôi Đôi mắt tôi mệt mỏi Không đủ sức mà gượng dậy nữa Hai mắt sụp xuống như có đá đè Một lúc sau Cô Huệ và bác sĩ bước vào Họ khám cho tôi xong Bảo tôi bị sốt siêu vi Vết thương không có liên quan gì đến cơn sốt Tôi được chuyển nước Chuyển mất hơn 2 tiếng mới xong Trong lúc tôi ngủ Không biết mình đã nói những gì Nhưng đến khi tỉnh lại Khắp cơ thể của tôi ướt sũng mồ hôi Tôi tỉnh hẳn Sau một ngày một đêm nằm viện Cô Hiện Cô Huệ cười hiền Rồi vỗ vào tay tôi nói Tiểu thư của tôi Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao Mau dậy ăn uống lấy lại sức Còn nằm trên đó mãi Cô với bố không sợ bệnh của con Thì cũng sợ chết khiếp mấy cái từ Mà con nói nhảm đấy Tôi ngóc đầu dậy Cô Huệ kê chiếc gối sau lưng Để cho tôi ngồi cho dễ Nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá chuối Đôi môi nhợt nhạt kém sắc của tôi Cô Huệ lại suýt xoa Trời ơi còn nhìn xem. Nằm viện có một ngày một đêm mà mặt mày tái xanh tái nhợt thế này, rõ là sốt ruột. Vừa nói, cô vừa lấy cặp lòng cháo vẫn đang còn nóng hổi để trên bàn, múc từng thìa, khẽ thổi cho bớt nóng rồi đút cho tôi ăn. Nhìn tôi nhăn mặt, cô lại nói tiếp. Ăn đi. Bố lo cho cháu lắm đấy. Cả cô cũng vậy. Yên tâm. Cháu bồ câu này là chú Vinh đích thân nấu bảo cô đem đến cho con Chứ không phải là cô ta nấu đâu Tôi ngạc nhiên Vẫn nhẹn miệng cười hì hì Cô tôi dí một cái thật mạnh vào đầu Làm cho tôi kêu ui da một tiếng Tay xòa xòa chán Miệng mắng yêu cô Cô muốn con lâu khỏi Để được ở bên con đúng không Chán con còn đau đây này Cô mỉm cười trách yêu cớm mà chỉ được cái khéo lịnh thôi. Chợt cô sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nhìn tôi chằm chằm, hỏi bằng giọng nghiêm túc. "Ni, nói cho cô biết ngay. Đừng có giấu cô chuyện gì. Con biết cô yêu thương con không kém gì mẹ Vân của con đâu nhé." Tôi đáp ngây ngô. "Vâng, tê cô muốn hỏi chuyện gì?" "Cô muốn cháu kể lại Lúc trước khi xe cháu xảy ra tai nạn Cháu có cảm thấy có cái gì đó bất thường Kiểu như là có ai theo dõi hay là cố ý hãm hại cháu không Tôi nghiêng đầu sang một bên im lặng Nhớ lại giây phút sinh tử đó rồi chậm rãi kể lại Cháu nhớ mình đang lái xe trên đường về nhà Bỗng phía sau có một chiếc xe điên bảy chỗ đi với tốc độ khá nhanh Nhìn qua gương chiếu hậu, cháu thấy chiếc xe đó màu đen, còn ai cầm lái thì cháu không nhìn rõ. Thế, thế chúng làm gì xe của cháu? Dạ, bọn họ áp sát vào xe cháu, không va chạm nhưng muốn dồn cháu vào đường cùng. Đến khi xe cháu gặp tai nạn thì họ mới bỏ đi. Cô Huệ đăm chiều suy nghĩ, một lúc sau rồi mới nói Tạm thời cháu đừng kể chuyện này cho bố cháu nghe. Cô sẽ nhờ chú Vinh âm thầm điều tra chuyện này Xem ra nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu Cô đứng dậy Tôi níu tay cô lại và hỏi Không lẽ cô nghi ngờ có người muốn giết cháu sao? Đúng thế Cháu hiện tại là người thừa kế duy nhất của bố cháu Còn đứa con kia chỉ là không may mà có Nó cũng sẽ được chia Nhưng làm sao bằng cháu được? cô cất chiếc cặp lồng lên bàn gọt trái cây cho tôi ăn tôi sực nhớ đến con dao gỗ mà ông lão đã đưa cho mình sau khi tôi gặp tai nạn tôi vỗ nhẹ vào đùi cô huệ rồi hỏi cô ơi hôm qua người ta đưa cháu vào đây họ có đưa cho cô vật gì trên người cháu không cô huệ lắc đầu không túi sách với điện thoại của cháu bên công an người ta đang giữ tí nữa bố cháu trên đường tới đây Sẽ ghé qua đó để lấy Thế còn con dao ạ Hình như nó bằng gỗ Được bọc trong một chiếc vỏ khá đẹp Cô Huệ ngừng tay Đi tới ngăn kéo tủ Mà lôi ra một vật đưa cho tôi Thoạt nhìn qua thì tôi đã nhận ra Ngay con dao ấy Thế này thì đúng là sự thật Chứ không phải là nằm mơ Cháu hỏi vật này hả Con gái 24 tuổi đầu rồi Ai lại chơi mấy cái loại này Mà cháu mua con dao gỗ này ở đâu thế Tôi nhanh miệng đáp Dạ không Cháu không có mua Đây là con dao mà một ông lão hành khớt Đã tặng cho nó cho cháu Lúc xe cháu vừa mới bị tai nạn Ông cụ còn nói Chưa phải kết thúc đâu Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu Rồi thì là đệ tử của ta Hãy cố lên không được chết Cô tôi không mảy may suy nghĩ gì Đến những điều tôi vừa nói Cô nhẹ nhàng cười nói với tôi coi bộ hộ cháu mơ mộng nhiều quá rồi đấy Ăn trái cây xong thì nằm nghỉ tí đi Cô dọn dẹp xong rồi thì nhờ y tá chăm sóc cho tôi cẩn thận Cô bảo mình về nhà có chút việc Chiều làm xong công việc sẽ mang bữa tối vào Căn phòng yên ắng hẳn đi Cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí Tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua Nó thật khủng khiếp Chỉ là mơ thôi Nhưng nó lại quá thật Y như là đang xảy ra trước mắt tôi Đến giờ mỗi khi nhớ lại Tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh Trong cơn ác mộng Tôi đã thấy Mình bị ai đó đuổi theo phía sau lưng Trong một khu rừng vắng rậm rạp Âm u và lạnh lẽo Trời còn chưa sáng hẳn Mặt đất còn hơi sương bốc lên Khiến cơ thể của tôi run bần bật Đang chạy tôi vấp vào một hòn đá giữa đường ngã nhào xuống đất mồm miệng dính đầy lá cây răng bập vào môi đến chảy cả máu quanh tôi lúc đó chỉ có một màn đêm đen kịt không có một bóng người tôi chưa kịp đứng dậy bỗng từ trong đám sương mù sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt ngày một gần Tôi nhận ra đấy không phải là một người mà là hai Tôi ngoái đầu lại, căng mắt ra nhìn Cố lắng nghe xem tiếng lẹt xẹt ấy có phải là tiếng bước chân người hay không Một tiếng thì rõ, tiếng còn lại quá mơ hồ Khiến tài tôi lúc nghe được, lúc lại mất Tôi ngồi đó, lặng thinh nhìn bốn bề quanh đây không có ai ngoài hai hàng cây tốt um bên ven đường ngay cả một căn nhà lá cũng không thấy Trong đầu tôi nghĩ, đây là nơi quỷ quái nào thế này? Đang suy nghĩ miên man, bỗng từ trong đám sương mù có hai cái bóng nhấp nhà nhấp nhô đi ra. Nhìn mãi hai cái bóng đấy, tôi nhận ra là hai người dân tộc, một lớn một nhỏ. Bộ đồ trên người của họ đang mặc giống như bộ đồ biểu diễn vào những dịp lễ hội nào đó của một dân tộc thiểu số là người địa bàn mà tôi đã từng ghé qua chắc họ là hai mẹ con thì phải tôi nghĩ vậy họ tiến ngày một gần tới chỗ tôi đang ngồi tôi la lên tưởng họ đi ngang qua thì mình kêu cứu, cứu có ai không cứu tôi với tôi bị lạc ở trong rừng họ không nói gì gương mặt sắc lạnh đứng cách tôi một mét nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào trong bụng bây giờ tôi mới để ý trên tay của người mẹ Bà ấy đang cầm sẵn một cái liềm sắc bén Bén đến nỗi Nó ánh lên một màu sáng xanh Như là tia chớp Chiếu sáng và cả trong mắt tôi Làm cho tôi chói loá Tay bên kia nắm chặt bàn tay Đứa bé gái chừng 7-8 tuổi Cả hai nhìn tôi mỉm cười Một nụ cười khiến cho tôi Bị ám ảnh Ánh mắt của họ vô hồn Chứa đựng trong đó toàn là mùi chết chóc Tôi dùng mình Lết lại phía sau Mắt đảo xung quanh tìm lối thoát Nhanh như cắt Người phụ nữ dân tộc đó lao đến Cắm ngập mứa lưỡi liềm vào trong bàn chân tôi Cứ thế mà kéo lê tôi đi dưới đất tới mấy mét Mặc cho tôi la hét van xin Bàn chân của tôi thoáng chốc đã bị mũi liềm trên tay bà ấy Cứa cho muốn trẻ đôi ra làm hay Máu phun ra xối xả Xương bàn chân tròi ra trắng hếu, Máu nhiễu xuống ướt đẫm cả những đoạn đường tôi qua Tôi hét thật lớn Thả tôi ra Thả tôi ra Bà bà là ai Mẹ con bà ấy lặng thinh không trả lời Cái liềm trên tay bà ấy Vẫn cắm ngập vào trong bàn chân tôi Mà lôi đi sành sạch Ngày một nhanh Vào trong đám sương mù ẩm ướt Họ lôi tôi vào một căn nhà Xung quanh bờ rào là những hòn đá Được xếp tinh xảo tôi thấy nơi này rất quen mắt tôi lúc này mắt đã hoa lên vì mất máu quá nhiều người đàn bà đó xốc tôi lên trói vào một gốc cây bên góc nhà mùi ẩm mốc hôi hám xen lẫn với mùi máu tanh tưởi khiến cho tôi nợm cổ tôi quay đi mà ói khan bụng đói meo chẳng có gì để mà tống chúng ra ngoài bà ta thắp một ngọn nến lên trò sáng Bây giờ tôi mới để ý khắp căn nhà Ngoài chiếc váy đỏ và chiếc mũ treo trên tường Bên kia còn có kê thêm một cái bàn Trên đấy là một chiếc gương cỡ vừa đặt ở trên đó Thì trong nhà này không có thêm bất cứ một đồ vật nào khác Lạ thật Gương mặt hai mẹ con họ quá mờ ảo Tôi nhìn không rõ Dưới chân tôi ướt át và nhôm nhớp bầy nhảy Hình như tôi vừa đạp lên một đống xình lầy vậy Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào trong khoang mũi Luẩn quẩn mãi không tan Cái mùi tanh của máu Tôi liếc nhìn xuống Muốn nín thở Thứ mà tôi đạp lên không phải là sình bùn Mà chính là một bãi máu Không biết máu của ai Mà nó lại nhiều như thế Lại vẫn đang còn ướt Liếc xa hơn một chút Tôi thẳng thốt la lên Trời ơi qu... Quân giết người đứa bé con của người đàn bà kia đang ngồi cạnh một cái xác đang phân hủy lòng phèo bị lôi ra thòng lòng vương vãi khắp cả sàn nhà đôi tay của nó nhuộm đầy máu đang moi quả tim trong ngực nạn nhân ra mà ăn một cách ngấu nghiến y như là đang bị đói lâu ngày nghe tiếng thét của tôi nó khựng lại phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm bực bội tiếng người đàn bà trong buồng nói vọng ra Làm cho nó vội thu ánh mắt của mình lại Tuyết Liên Mau ăn đi con Thì ra tên đứa bé là Tuyết Liên Nhưng sao tôi lại cảm nhận Họ không phải là người dân tộc Tiếng kinh của bà ấy phát âm khá chuẩn Nếu cởi bộ đồ dân tộc trên người họ ra Khoác lên mình bộ quần áo của người kinh Thì tôi dám chắc Họ không được sinh ra ở nơi này Tiếng mài liềm vang lên vang vọng khắp cả bốn bề nghe mà lợm giọng thật là kinh khủng tôi nghe mà ghê hết cả răng đầu óc tê tê như là bị ong chích tai thì ủ đi vì tiếng mài ngày một lớn như thể bà ta muốn mài cho mòn cục đá ở trước mặt Rồi sợ hạ, hạ, hạ, hạ mặt cắt chẳng ra giọt máu, tái mét. Bà ta từ trong buồng đi ra, chậm rãi từng bước tiến lại phía tôi. Chiếc áo trên người tôi đang mặc bị bà ta nắm rồi kéo giật phăng, bung hết cả hàng nút áo để lộ ra một thân hình mảnh mai trắng nõn với cặp ngực đầy đặn đang thở phầm phồng nhấp nhô vì sợ. Bà, bà tính làm gì tôi? làm gì ư <cười> làm gì thì mày sẽ biết nhanh thôi bà ta quay sang nhìn con gái hối thúc con bé tuyết liền mau lại đây có tim mới cho con rồi đây này <cười> không không tha cho tôi tha cho tôi làm ơn đi mà nó nhìn mẹ nó rồi nhoẻn miệng cười Quanh miệng vẫn đang dính đầy máu, bà ta giơ cái liềm lên cao, định găm nó xuyên qua ngực tôi để moi lấy quả tim ra. Bất ngờ con dao gỗ từ đầu phóng tới, Cứa vào cổ tay bà ta. Tiếng ghét thảm thiết vang lên như muốn xé tan cả không gian tĩnh mịch nơi này. Trong lúc tôi tưởng mình sẽ chết trong tay bà ấy, thì con dao trong tay tôi bây giờ nó lại cứu mạng tôi tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó lại quá khủng khiếp làm cho tôi không sao quên được họ tan biến trước mắt tôi không trở lại một dấu vết căn nhà lại trở nên bình thường cái xác ở đằng kia cũng không còn nữa lạ thật hai ngày sau tôi được về nhà cuộc sống của tôi vẫn êm ái trôi qua giấc mộng kia không còn đeo bám tôi nữa cho đến một ngày Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi vội trộp nó lên tay Nhìn người gọi đến chính là thằng em họ Còn nhà chú ruột Alo Chị Ni à Bọn em tuần sau đi vượt ở trên Hà Giang Chị có muốn đi cùng không Tôi biểu mùi Gớm Lại bay nhảy nữa sao Nhưng mà có tài trở đi chứ Nó cười hề hề Vâng Chỉ cần bà chị gật đầu Xe cộ Tài xế, để em lo. Ba xe, sáu người. Ok chứ chị. Ờ, để tao xem lịch làm việc đã. Vừa mới bị tai nạn xong. chị sợ bác Minh không cho đi thôi. Đó, tặc lưỡi. Thôi, đi đi mà. Bọn em đang thiếu hai nữ. Chị rủ thêm ai đi cùng cho vui. Xe với Tài thì có sẵn rồi. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Hẹn bọn nó qua tuần lên Hà Giang một chuyến để săn mây. Tôi rất thích Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đó như một cái thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải đi cho bằng được. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không. Chuyến đi đấy vui hay buồn, là định mệnh hay sinh tử. Dì Lệ và bà Hậu từ dưới bếp đi lên, trên tay họ là những đĩa thức ăn thơm phức. Thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, Dì ấy mỉm cười nói Nia, à Vào ăn cơm tối đi con Hôm nay dì bảo bà hậu đi chợ Mua toàn món mà con thích về nấu đấy Tôi vâng dạ Nói tôi ghét dì lệ thì không đúng Mà mến thì cũng không phải Trong tôi chỉ có cảm xúc tôn trọng dì ấy Vì dì ấy là vợ hai của bố Chỉ có con bé Sương Là tôi không ưa cái tính chanh chua điêu hoa của nó không biết nó giống ai mà lại xấu tính đến vậy dì lệ hiền lành chưa một lần cáu gắt hay to tiếng với tôi bố tôi thì lại là một người đàn ông điềm đạm vậy thì máu trong người nó chẳng biết là giống ai mà lại hỗn hào như thế có lần dì lệ và bà hậu người giúp việc vừa mới nấu canh cua xong nó lẻn luôn vào trong bếp đổ ba thìa muối vào trong canh tối cả nhà ngồi ăn cơm thấy mặn nó đổ thừa nói bóng nói gió là tôi ghét mẹ nó Nên muốn hành hạ kiểu này Tôi biết cả chứ Tôi sống trong căn nhà này lâu hơn nó Chỗ nào gắn camera trong nhà tôi đều biết hết Nhưng tôi chọn cách im lặng Không muốn đôi co Chỉ vì muốn dĩ hòa vi quý Trời đánh thì còn tránh miếng ăn Cớ chi phải gây nhau trong bữa cơm gia đình Tôi chưa kịp đứng dậy vào phòng ăn Sương từ trên lầu bước xuống Nó ít hơn tôi mấy tuổi Mà ăn mặc có vẻ rất sành đời Rất biết cách bắt chen Theo mấy tiểu thư con nhà giàu khác Đang khoe cái sự sang chảnh nhan nhản trên mạng Nhiều lần bố tôi nhắc đến công việc Thì nó gạt phát đi Còn lớn tiếng bảo với bố tôi Rằng là bố tôi không thương nó Chỉ vì nó là đứa con ngoài giá thú Rằng thì mà là tiền bạc Nhà tôi tiêu ba đời tiêu chẳng hết Thì cần gì một đứa con gái Chân yếu tay mềm như nó Phải còng lưng đi kiếm từng cắt. Cái suy nghĩ ấu trĩ của nó nhiều lần khiến cho bố tôi nổi điên. Nhưng rồi nói mãi, ông cũng bất lực. Sương nhìn tôi biểu môi đa xoáy. Mẹ cần gì phải vất vả như thế? Dù mẹ có tốt với chị ấy như thế nào, chị ta cũng không mùi lòng mà gọi mẹ một tiếng mẹ đâu. Thôi thì cứ để thời gian mà chăm sóc cho con gái mẹ đây này. Mày một... Con đi lấy chồng đại gia Thiệt nên lúc đó Con sẽ đưa mẹ đi khỏi căn nhà này Tôi đứng phát dậy Gần rộng răn đè Ai muốn sống yên vui trong căn nhà này Thì nên biết điều một chút Còn sau này để mai tính Ở đời không biết trước được điều gì đâu Ngày mai nếu có đi lấy chồng đại gia Đến lúc đó hẵng hay. Tôi nuốt không nổi bữa cơm này chưa ăn mà đã ngửi no cái mùi cà khịa làm tâm trạng của tôi không mấy thoải mái tối nay bố tôi cứ không ăn cơm nhà ông bận đi gặp khách hàng tới khuya mới về chỉ tội cho bà hậu thấy tôi không ăn gì bà lại lật đật đi trưng tổ yến bê lên phòng cho tôi bà bảo sợ tôi không ăn gì đêm sẽ đói gió mùa thu mang theo một chút xe lạnh ùa vào trong phòng đứng bên cửa sổ Tôi nhìn xuống khuôn viên nhà mình Ánh mắt của tôi không thể nào rời khỏi bóng dáng của người đàn bà đó Bà ấy tên là Nhung Nghe nói là em gái của dì Lệ Tôi chỉ biết vậy Bởi gia cảnh của dì Lệ như thế nào tôi chưa khi nào bận tâm Tôi không biết trong câu chuyện của họ có nhắc đến mình hay không Nhưng hình như ánh mắt của bà Nhung Thì thoảng lại lướt lên phòng tôi nhìn một cái khiến cho tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng. Tôi thở dài, kéo tấm rèm che kín lại, rời khỏi phòng mình, tôi đi sang phòng thờ, thắp hương cho mẹ. đứng trước bàn thờ, tôi khấn vái. Mẹ, mười hai năm rồi mẹ nhè, sắp tới dỗ của mẹ rồi. còn không mong gì nhiều, chỉ mong mẹ sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ công việc làm ăn của gia đình mình và sức khỏe cho bố con. Nhàng cắm lên, tôi lấy khăn mà lau di ảnh của mẹ. Bỗng tôi thấy đôi mắt biết cười của mẹ chuyển sang buồn bã. Tôi đưa tay lên dụi mắt, dụi tới lần thứ hai, tôi mới thấy mình bị hoa mắt. Mẹ ở trong ảnh vẫn đang nhìn tôi mỉm cười, chỉ có điều, đấy là nụ cười buồn man mác. Một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào. Khẽ làm những bông hoa tôi vừa cắm trên bình hồi sáng, rung rinh theo gió. Tôi nhìn lên di ảnh của mẹ, thấy bà đang khóc. Hai hàng lệ máu ứa ra, chảy dài trên đôi má của mẹ. Tôi bất giác giật mình lùi lại. Bà hậu bê chậu nước đi đến, thấy sắc mặt của tôi không tốt. Bà hỏi, Cô chủ, cô bị sao vậy? Hay là cô đau ở đâu? Để tôi đi lấy dầu tôi xoa cho cô. Mặt cô nhợt nhạt kém sắc lắm Tôi níu tay bà hậu Chỉ lên ảnh thờ của mẹ con, con con không sao Nhưng bà có thấy cái gì không Ảnh thờ của mẹ con Mẹ con đang khóc thì phải Bà hậu nhìn theo tay tôi Chỉ rồi mỉm cười lắc đầu Ồ tôi có thấy gì đâu cô chủ Chắc là cô nhớ bà chủ quá đấy thôi Nghe lời tôi cô về phòng nghỉ ngơi đi để tôi ở đây lau dọn nghe bà hậu nói vậy tôi lại dụi mắt thêm lần nữa đúng là tôi hoa mắt thật mẹ không khóc bà vẫn nhìn tôi mỉm cười hiền từ tôi tự nhủ ảo giác chắc chắn đó chỉ là ảo giác mà thôi tôi quay đi nghĩ mình dạo này có vấn đề thật Hết gặp ác mộng Lại thấy di ảnh của mẹ đang khóc Lúc đi ngang qua phòng mẹ Thì tôi khựng lại Đã lâu rồi tôi chưa ghé vào Bố vẫn cho người lau dọn sạch sẽ hàng ngày Đồ đạc của mẹ thì bố vẫn giữ nguyên Ông bảo rằng Cả đời ông chỉ yêu mỗi mình mẹ tôi Nên mọi thứ ông giữ lại làm kỷ niệm Lâu lâu tôi lại thấy bố vào trong đó để ngủ Chắc để vơi đi nỗi nhớ bà Tôi chạy đi tìm chìa khóa Tìm mãi chẳng thấy đâu Tính quay vào phòng thờ hỏi bà hậu Thì chợt cánh cửa phòng của mẹ hé mở Tôi nhanh chân ngồi thụp xuống Đứng nép vào bên tủ Đưa ánh mắt ra nhìn Là họ Di Lê và bà Nhung Họ vào phòng mẹ tôi làm gì Phòng mẹ luôn được khóa cơ mà Ngoài bố Tôi với bà hậu vào để dọn dẹp Thì bố ra lệnh không ai được vào đó Ông không muốn người lạ vào đó Sợ mẹ không vui Chắc chắn là họ có âm mưu gì đó Mà mẹ mất lâu lắm rồi Thì có gì để cho họ ghét cơ chứ Trong đầu tôi nghĩ vậy Ánh mắt của họ giò xét Trước khi bước ra khỏi phòng mẹ Như thể sợ ai đó gặp bắt gặp họ Họ đi đến gần chiếc tủ Nơi mà tôi đang trốn Làm cho tôi phải bỏ sát ra cửa Mà trốn sau tấm rèm. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại hành động như là một kẻ trộm Trong khi đó là nhà của tôi Thấy họ vào phòng dì lệ Tôi thở vào bước ra Chạy nhanh đến chỗ tủ kéo ngăn kéo Lấy chùm chìa khóa mà họ vừa ném vào trong đó Cầm chùm chìa khóa trên tay Tôi nhanh trên chạy vào chỗ phòng của mẹ mà mở cửa Cửa phòng mở ra Tôi bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi khóa bên trong. Trong này vẫn vậy, vẫn như hồi mẹ đang còn sống. Tấm ảnh cưới treo ở trên tường, nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc trong ngày cưới thật là đẹp biết bao nhiêu. đã qua căn phòng một lượt, thấy không có gì bất thường, tôi tính trở ra ngoài, thì bỗng chân của tôi đạp vào một vật gì đó dưới đất. Tôi khom người nhặt nó lên, nắm vật đó dơ lên ngang mặt ngơ ngác nhìn trong sự ngạc nhiên quái lạ phòng sạch sẽ là vậy sao lại có vải vụn rơi ở dưới sàn thế này hay là của hai người kia làm rơi quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này cần có lời giải đáp đứng đó một lúc tôi cất nó vào trong túi quần bước ra đến cửa thì tôi mới giật mình nghe có tiếng ai đó thều thào bên tai giọng nói rất yếu Như người sắp chết Ni Cứu mẹ Cứu mẹ với Ni ơi Cậu nói ấy lặp đi lặp lại ba lần Rồi im bặt. Tôi hoang mang gọi lại Mẹ Có phải mẹ không Mẹ đang ở đâu Mẹ ra đây gặp con đi ạ Đáp lại lời tôi Chỉ là tiếng gió rít ngoài trời Thổi vào trong căn phòng qua ô cửa sổ Tấm rèm cửa bị gió hất tung lên cao Đập phần phật như muốn rách toang Tôi chạy lại bên cửa Ngó ra bên ngoài Thấy trời mây đen răng kín Nghĩ rằng trời sắp mưa Tôi kéo cánh cửa rồi chốt lại Một luồng khí lạnh đã phà vào sau gáy Làm sống lưng của tôi lạnh buốt Như hơi thở của ma quỷ dưới âm ty địa phủ truyền về Tôi cảm nhận trong phòng mẹ có người đứng dõi theo từng hành động của tôi một cách lặng lẽ nhưng rất gần. Tôi quay phát người lại. Đôi mắt đảo liên tục nhìn khắp căn phòng. Dám chắc căn phòng không có ai. Tôi mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Đêm ấy tôi lại mơ. Tôi mơ thấy mẹ. Mẹ lái xe từ spa làm đẹp về nhà. Trên đường đi... Tôi thấy mẹ gọi điện cho ai đó Có vẻ rất nghiêm trọng Hồn vách của tôi như đang ngồi trong đó Ngày sau dãy ghế Trong xe sau lưng mẹ Những câu, nói, những câu mà mẹ nói với ai đó Ở đầu dây bên kia Tôi nghe rõ mồn một, một Là mình đây Việc mình nhờ cậu Cậu làm đến đâu rồi Ờ ừ ừ Nếu đúng đó là con của chồng mình Thì mình sẽ đón họ về chăm sóc Không biết ở đầu dây bên kia nói với mẹ những gì mà tôi nghe mẹ trả lời. À, không, à, không, mình không giận. Anh mình có nói lại với mình rồi. Mình tin chồng mình, cậu hiểu mà. Mẹ cúp máy, cúi xuống đặt điện thoại vào trong túi. Bất thình lình có chiếc xe tải từ bên đường lao ra, khiến cho tôi hoảng hốt thét lên. Mẹ, mẹ ơi, đằng trước, cẩn thận. Mẹ không nghe thấy tiếng tôi hét Bà ngẩng mặt lên hốt hoảng bè tay lái sang một bên Cố tránh chiếc xe tải trước mặt Trần đạp phanh mãi không được Hình như là phanh xe đã bị hỏng Tôi chỉ thấy mẹ hét lớn Trời ơi sao phanh xe lại không ăn thế này Rồi sau đó dầm một tiếng Xe của mẹ đâm thẳng vào chiếc cột điện ở bên đường Cú đâm khá mạnh Đầu xe bị bóp méo hồn phách của tôi văng ra khỏi xe tôi chạy đến nhìn vào trong xe thấy mẹ ngồi bật ngửa ra đằng sau trước ghế mà bất tỉnh gương mặt của mẹ bê bết đầy máu nhuộm đỏ cả chiếc khăn thổ cầm mà mẹ tràng trên cổ tôi nhớ chiếc khăn này là bố đã mua tặng mẹ trong lần mà ông đi công tác trên tây bắc mẹ rất thích nó mỗi khi trời lạnh hay mùa đông đến mẹ thường lấy ra choàng cho ấm tôi gọi mẹ trong tuyệt vọng chiếc xe tải phóng đi vun vút bỏ mặc mẹ tôi với vết thương nặng và một khuôn mặt đầy máu tôi giật mình tỉnh dậy thở hổn hển như vừa chạy marathon về mồ hôi trên trán túa ra như tắm ướt sũng tôi bật khóc như một đứa trẻ con từ ngày mẹ mất đến giờ cũng đã mười hai năm tôi chưa một lần nhìn thấy mẹ trong mơ Vậy mà không hiểu vì sao hôm nay tôi lại mơ thấy mẹ. Chiếc khăn tròn cổ của mẹ biến đi đâu mất. Cô bạn nói chuyện lần cuối với mẹ là ai? Mẹ con cô gái trong câu chuyện có phải là dì lệ và xương không? Do mẹ bất cần gặp tai nạn hay có người cố ý cắt phanh xe của mẹ? Trưng ấy câu hỏi làm cho tôi khó chịu trong lòng. Chỉ muốn gặp bố ngay lúc này để hỏi bố cho già nhẽ. Trời còn chưa sáng hẳn, mà thằng quân em tôi đã chạy sộc đến lên trên phòng, tay gõ cửa cốc cốc, miệng thì hớn hở gọi. Chị Ni, dậy thôi bà chị ơi, em có tin vui cho chị đây. Tôi ế oải ngồi dậy, vườn vai vặn mình, miệng còn ngắp ngắn ngáp dài. Gì thế, mời sáng sớm đã phá giấc ngủ của chị mày rồi sao? Chị mở cửa cho em đi Nhanh lên Có chuyện này vui lắm Tôi mệt mỏi Lết chân ra khỏi giường Đầu tóc rối bù còn chưa kịp chảy Nó nhìn tôi mắt đen như gấu trúc thở dài hỏi lại Chứ đêm qua chị mất ngủ hay sao Mà mắt đen xì như gấu trúc thế kia Mặt chị hốc khát lắm đấy Để tí em về em bảo mẹ Mua cho chị ít đồ bổ mà ăn Rõ khổ Tiểu thư con nhà giàu Mà nhìn chị cứ như là bị bỏ đói Nó ăn nhầm cái gì mà mới sáng sớm là chạy đến đây mà nói đạo lý thế này Tôi biết nó lo cho tôi nên mới nói như vậy Nhưng mà phong cách trưởng thành của nó lúc này khác hẳn với cái tính bột chộp trẻ con thường ngày Mà nó làm cho tôi có chút mắc cười Tôi buồn cười Có lẽ nó đã trưởng thành thật Mà tôi ít gặp nó cho nên không cảm nhận được Thì được rồi, em vào đi Thế có chuyện gì? Nó vào thẳng vấn đề Em gọi điện xin bác Minh cho chị đi phượt rồi đấy Bác cũng đồng ý rồi Chị đi cùng bọn em nhé Tôi cười khẩy Cầm cây lược chải tóc rồi hỏi lại Rồi thôi Làm chị tưởng chuyện gì Chứ chuyện này thì chị nghe bác Minh nói hồi tối rồi Không, còn chuyện quan trọng hơn cơ Tôi khựng tay lại Xoay người nhìn nó ngờ vực hỏi Chuyện gì thế Chẳng phải Chị hay nhìn thấy điểm gờ của một ai đó Trước khi chuyện không may xảy ra với họ hay sao Nếu chị muốn Giải đáp thắc mắc này Thì hôm nào đi Hà Giang Bọn em đưa chị tới gặp một người Tôi nhanh miệng hỏi lại Là ai thế À Là một bà thầy bói ở trên đó Em nghe bạn gái em nói Cô ấy và tụi bạn lần trước có đi lên đó Xem chút đã bị ma dừng bắt đi Mà may gặp bà ấy ra tay cứu giúp Em còn nghe bảo Bà ấy am hiểu về tâm linh Về ma quỷ lắm Chỉ cần nhìn người có vong theo ám Là bà ấy biết ngay Nghe nó nói xong Tôi tự dưng trong người cảm thấy nồn nào muốn đi ngay Tôi muốn hỏi bà ấy về mẹ tôi Muốn bà ấy gọi vong mẹ lên để gặp Và nói chuyện với tôi thì càng tốt Đấy là tâm nguyện của tôi Mà cho tới bây giờ Tôi vẫn chưa làm được Không phải tôi chưa từng thử qua Nhưng mỗi lần tôi được cô Huệ đưa đi Gọi hồn mẹ về Là y như rằng các ông bà thầy ấy Bảo không thấy vong của mẹ Nếu bà thầy trên dân tộc này mà giỏi như lời thằng quân nói Thì tôi có thêm một chút hy vọng Được gặp mẹ một lần nữa Tôi gật đầu Được chị đi Nhưng bao giờ xuất phát? À dạ, ba ngày nữa chị nhá. Tranh thủ đi mua ít quần áo ấm này, giày này, mũ này. Đồ nào hợp với đi phượt á chị nhá. Kéo lại lạc loài thì buồn cười lắm. Tôi lườm nguyết nó. Nó làm như tôi là hai lúa không bằng. Tôi cũng đã đi phượt vài lần rồi chứ lại... Cũng biết đi phượt cần mang theo những gì. Tôi chẹp lưỡi. <cười> này, mày đừng có khinh chị mày nhá. Tí nữa đi mua liền đây này Mà này Tao thích một tài xế đẹp trai phong độ ga lăng một chút Có chụp hình đôi thì nó mới chất Nó xùa tay Ôi già, Chị yên tâm Thằng bạn em đã chuẩn quân như chị nói luôn Chị thích thì bảo nó Nó lái máy bay vào già còn được chứ là Tôi nhéo nó một cái Khiến cho nó nhăn mặt Hét um lên xin tha Giờ tôi mới nhận ra 24 năm nay tôi chưa hề quen một ai Kể từ khi mẹ mất, tính nết của tôi cũng thay đổi đi, lầm lì ít nói. Đôi khi thân thờ như một kẻ mộng du, bố và cô Huệ dạo đó còn sợ tôi bị trầm cảm. Mướn luôn cả giáo viên dạy kèm cho tôi, dạy kỹ năng sống. Trong khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị đi phượt, thì ở một căn phòng xa lạ nào đó ở phía ngoại ô thành phố, một người đàn bà ăn mặc sang trọng, cầm trên tay một chiếc điện thoại đắt tiền, bà ấy bấm vào danh bạ lướt lên lướt xuống một lúc thì dừng lại ở một con số không được đặt tên bấm nút gọi đầu dây bên kia hỏi alo bà gọi cho tôi gấp như vậy có chuyện gì quan trọng hay sao bà ta nhếch môi cười hạ giọng nói giết cho tôi một người là ai thế tôi sẽ gửi hình và lý lịch của cô ta qua zalo cho anh làm nhanh gọn lẹ đừng để bọn cảnh sát nhúng tay vào phiền phức biết chưa vậy khi nào bà muốn chúng tôi ra tay ba ngày nữa hãy tạo ra một vụ tai nạn thảm khốc tôi không muốn các anh lại thất bại một lần nữa ok ok vẫn giá cũ bà ta cúp máy mỉm cười nham hiểm đặt điện thoại xuống bàn nhấc ly rượu lên tu một hơi hết cạn miệng bà ta cứ hà hà tự nói một mình, nhanh thôi và sẽ không đau đớn đâu. Ba ngày sau, chúng tôi lên đường như dự định. Lẽ ra sáng sớm hôm sau chúng tôi mới đi, nhưng đột nhiên thằng em tôi gọi điện qua tối, nó bảo chín giờ tối sẽ sang nhà đón tôi. Nó bảo có đứa bạn đang làm ăn ở trên đó. Nó làm đám hỏi vào trưa ngày mai, nên đành phải đi đêm hôm để kịp cho. Dự lễ ăn hỏi của nó Thấy nó ăn năn nỉ ỉ ôi Tôi cũng đồng ý Đi đêm cũng được Chỉ ngại chút mùa này là sương mù Cho nên hơi lạnh Đến đó ngắm rừng hoa tam giác mạch Và săn mây vào buổi sáng sớm cũng vui Đúng 9 giờ Nó qua đón Bố đưa cho tôi một bọc thuốc và dặn Nếu ăn uống gì lạ có đau bụng Thì có thuốc mà dùng Ở trên đó không như ở thành phố Muốn đi chợ hay đi mua bán thuốc thì cách bản khá xa. Tôi hiểu ông đã đi lên đó công tác nhiều lần nên mấy chuyện này ông rất am hiểu. Tiến chúng tôi ra tới cổng, bố dặn đi dặn lại rằng mấy anh chị em nhớ chăm sóc tốt cho tôi. Xe chạy một đoạn, tôi ngoái cổ nhìn lại, vẫn thấy bố đang đứng ngoài cổng nhìn. trong tôi có cảm giác lo lắng, bồn chồn. Nhóm chúng tôi đi lần này có 6 người. Tôi rồi cô bạn thân của mình tên là Thảo Cùng với thằng quân em tôi Bạn gái nó tên Hà Hai người bạn nam còn lại tên là Duy và Phong Duy chờ Thảo Phong chờ tôi Trong mắt tôi tôi nó chỉ là đám trẻ trâu vừa mới lớn Có lẽ tính tôi như một bà già khó tính Hễ thấy ai nhỏ tuổi hơn mình Đều xem là con nít Chạy hơn ba tiếng đồng hồ Chúng tôi ghé một quán bên đường nghỉ mệt Đều găng tay Mà tay tôi đã bị vận lạnh cóng Vậy mà mấy thằng con trai Chúng không biết là do hồ hởi Hay sức khỏe vi thường Mà mặt đứa nào đứa nấy vui hơn cả Tết Phòng rót chén trà nóng đầy đến trước mặt tôi mời à, Chị đi Chị uống trà đi cho ấm người Hôm nay may mà ít xương Lại không có mưa phùn Chứ nếu đi mà gặp mấy cái đó thì cũng oải lắm Tôi gật đầu Vừa thổi vừa uống hết chén trà nóng trên tay Tôi bảo họ ra võng nằm nghỉ ngơi đi cho đỡ buồn ngủ Thằng Duy liền xua tay Bọn em không sao đâu chị ơi Chúng em đi quen rồi Chỉ sợ mấy cô gái đi chung mệt chịu không được Lại ngủ gà ngủ gật trên xe thì khổ lắm Ngồi tám với nhau hơn nửa giờ sau Thì chúng tôi lại tiếp tục xuất phát Đường từ Hà Nội đến Hà Giang Cũng phải mất gần 8 tiếng đồng hồ mới đến nơi Vẫn còn mấy tiếng nữa Chúng tôi mới đến được đoạn đường phía trước còn khá xa mà chúng tôi háo hức trong lòng lắm. Để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi phải vượt qua cung đường đèo dài một trăm km với những khúc cua gấp tay áo ngoằn ngoèo. Một bên là vực sâu thẳm, một bên là núi đá. Gần bốn giờ sáng, chúng tôi cũng đến được Mã Pì Lèng, được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo. Má Pí Lèng là một cái tên Khiến cho biết bao nhiêu người muốn được khám phá Và thử sức Nó được xem là đệ nhất hùng quan. Má Pí Lèng nối đồng văn Và mèo vạc Nằm vắt mình treo leo qua dãy núi Dựng đứng giữa trời Chúng tôi đi thật chậm mà dò đường Trời còn chưa sáng hẳn Những đoạn cua hình rích rắc, Lúc nào cũng phải đi nép sát vào lề Mỗi lần như thế Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm Làm cho tôi khiếp sợ đến thoát tìm đang đi bỗng đoàn chúng tôi gặp hai chiếc xe máy lao đến với tốc độ chóng mặt họ chạy điêu luyện như những tay phượt thủ chuyên nghiệp tôi căng mắt ngoái lại phía sau vỗ vào vai thằng phong hỏi này đoàn chúng ta có rủ thêm ai nữa không nó cho xe chạy lại hỏi lại tôi à, chị hỏi cái gì cơ em chưa nghe rõ Tôi kéo khẩu trang xuống Ghé sát vào tay nó rồi hỏi như hét vào mặt Đoàn chúng ta có rủ thêm ai đi chung nước không Phong cười xóa lắc đầu À em nghe rõ rồi Không có đâu chị ạ Chỉ có sáu chúng ta mà thôi Bọn em đặt homestay rồi Cho mấy chị ở chung Tha hồ mà tâm sự Nhìn đằng sau kia kìa Tôi vỗ vai ra hiệu cho Phong Chạy chậm hơn chút nữa bởi tôi thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra nó nhìn qua gương xe thấy mấy đèn xe máy phía sau rồ ga muốn xé toang cả bầu trời đêm mà lao đến chỗ chúng tôi ngày một gần hơn nó nhấp nháy đèn pha báo hai xe đằng trước chạy chậm lại dù mình có đi thật chậm hay cẩn thận đi chăng nữa mà gặp mấy quái xế chạy ẩu thì cũng bị vạ lây như chơi chúng, chúng tôi chạy thật chậm hình như bọn chúng đã đánh hơi thấy Hai chiếc xe đó cũng giảm ga đi mà nó cũng đi chậm lại. Tôi nhớ đến con dao mà ông lão đã cho mình liền lấy nó ra rút khỏi vỏ mà cầm nó lên tay tự vệ. Thằng Phong thấy tôi cầm dao trên tay thì nó hỏi Ơ, bà chị rút dao gỗ ra dọa khỉ đấy à? Không ngờ bà chị lại có thú vui tao nhã là chơi đổ gỗ thế này đấy. <cười> nó nói xong rồi nó cười nham nhở. Tôi quát nó một tiếng chân tĩnh lại Chú em im miệng đi Đừng có xem thường con dao gỗ trong tay của tôi nhé Gặp ma quỷ là nó Sẽ là con dao gỗ Chứ để giết người Thì nó át biến thành dao thật đấy Tôi hù nó như vậy Không biết nó có tin tôi hay không Nhưng biết tôi nói nghiêm túc Nó đành im lặng Không dám nói kháy tôi nữa Trong giấc mơ của tôi con dao tuy chưa gây ra tổn thương cho ai nhưng ma quỷ nhìn thấy nó hoặc bị nó chém vào thì chỉ có thành cho bụi đang suy nghĩ miên man đột nhiên thằng phong hét lớn chị ni bám chặt em vào cẩn thận tôi giật mình vội ôm chầm lấy nó con dao trong tay tôi vẫn đang nắm chặt giọng thằng phong hoang mang cất lên bọn chúng là mấy thằng khốn nào thế hình như chúng muốn ép xe của chúng ta xuống vực thì phải tôi hét thật lớn, rẽ gió mà cố cho phòng nghe thấy chạy chậm nữa đi khi nào tôi bảo vững tay lái thì hãy gồng mình mà giữ chắc nhá này thế bà chị định làm gì tính biểu diễn xiếc đấy à này đừng có nói là chị tự nhảy xuống đấy nhá làm con ma vất vưởng trên đèo đói khát lắm đấy Tôi chửi nó một trận làm cho nó vứt mặt chẳng kịp Trách cái thằng này mồm miệng nó ăn mắm ăn muối Ở đây mà nói sằng nói vậy Một trong hai chiếc xe đột nhiên rổ gà lào đến Bánh trước đâm sầm vào đôi xe của tôi Tôi hét lớn Phong, cẩn thận Đi sát sang bên vách núi nhanh lên Thằng Phong lèm bèm chửi Còn mẹ nó, không ngờ nó chơi mình thật Tôi vẫn hối thúc Nhanh đi Nó bẻ tay lái, cua qua mép sườn núi để tránh vực thẳm. Đường đèo không quá nhỏ, được trải nhựa phẳng lì, nhưng những góc quất liên tục xuất hiện trước mắt chúng tôi khiến cho chúng tôi không khỏi lo lắng. Chỉ sợ bên trên có xe chạy xuống thì tránh không kịp. May mà trời còn sớm, xe cộ qua lại cũng chưa có nhiều. Hai xe phía trước, họ không biết có xe bám theo đuôi chúng tôi gây cản trở. Thấy chúng tôi cua qua bên kia. Chúng cũng qua theo Đoạn mon men chạy như rùa bò Theo sát nhau một đoạn khá dài Rất nhiều lần chúng muốn áp xe gây tai nạn Mà không thành Tôi thấy tình hình không ổn Vừa hét lên nhắc thằng Phong Cầm vững tay lái vào Thì lập tức Xe của chúng chạy song song với chúng tôi Áp sát như là đánh trận giả sắp lá cả Bất tình lình Gã ngồi sau nắm lấy vai tôi Muốn kéo tôi ngã ra đằng sau Tôi nhanh chí, vung con dao trong tay cứa vào trong cổ tay của hắn thật mạnh. Hắn hét lên á một tiếng. Không biết có trúng vào da thịt hay không, vì tôi thấy hình như hắn cũng đeo găng tay. Rồi tôi tự nhủ. Hét vậy, chắc mày cũng cảm thấy đau rồi đấy. Miệng hắn chửi thề. Con quỷ cái này, nó có dao trong tay, làm tao chảy máu mẹ rồi. Áp xe nó lại, hạ thôi. Tôi vỗ vài phòng Cẩm chắc tay lái nhá Đến lúc chúng ta hạ màn được rồi Xe hắn vừa áp sát xe tôi Thì tôi vung chân đạp thật mạnh vào trong người tên cầm lái Làm cho thằng Phong trao đảo Đâm thẳng vào trong vách núi Còn hai gã kia Thì ngã dạp xuống đường Cả người cả xe nằm chầm bẹp bên nhau Cũng may Mà đây đang là khúc đèo dốc Nên cả người và xe tụt lại phía dưới Kim hãm không được Đến nỗi va chạm luôn vào chốc xe của đồng loại Cũng may đang là khúc đèo dốc Nên cả người và xe tuôn lại phía dưới Kìm hãm không được Đến nỗi va chạm luôn vào chiếc xe đồng bọn của hắn Ở phía sau Làm cho cả bốn đứa trượt dài Tiếng hét thất thanh giữa bầu trời đêm gió lạnh Nghe thật tê lương Không biết chúng có còn mạng sống mà về hay không Nhưng điều đó tôi chẳng quan tâm Là chúng ép xe chúng tôi trước Là tại chúng dồn chúng tôi vào thế bí Tôi và Phong May mà không sao Dưới ánh đèn xe Tôi thấy mặt mày của nó tái mét Cắt chẳng còn một giọt máu vì sợ Mai nó bê định hồn lại Lắp bắp nói Chị Chị Ni Mình vẫn còn sống đúng không Tôi nhìn bộ dạng của nó mà cười như nắc nẻ Không ngờ mấy cái thằng to miệng này Lúc cận kề với cái chết Lại sợ hãi đến vậy Tôi vỗ vai thùm thục chấn àn nó. Còn giống nhân răng ra đây này chú em. Mới thế mà đã bạt hồn bạt vía rồi. Nó nhìn tôi, nhìn chiếc xe, cười hề hề hỏi. Ê, ê, chị không sao chứ. Em phục chị thật đấy. Thôi, đừng có ở đây mà tung hô. Mau kéo xe lên. Xem nó có hỏng hóc gì hay không. Mấy đứa thấy vậy thì mới chạy bộ xuống. Xuống lại nhìn đứa thì phụ kéo xe đứa thì nhao nhao lên hỏi này cậu có sao không đi chị Ni, chị có sao không thằng quân đặt hai tay lên vai tôi xoay người tôi như chiếc chòng chóng trước mặt nó lo lắng hỏi trời đất ơi chị tôi chị vẫn lành đặn nguyên si không xứt mẻ tí nào đấy chứ chị mà chảy ra chóc vẩy á là vẻ bóc mình bước giết em đấy tôi hất tay nó ra Mấy gã kìa không làm tôi chóng mặt Nhưng thằng em nó lại cứ xoay tôi kiểm tra nãy giờ Khiến cho tôi xây sầm hết cả mặt mày Mình không sao Chỉ giật mình tí thôi Đi tiếp đi Mình muốn ngắm thung lũng hoa tam giác mạch Vào lúc sáng sớm Chúng tôi tiếp tục đi Chưa kịp ngắm hoa tam giác mạch Thì cả đám mặt mày như đưa đám Khi mà hay tin Homestay không liên lạc được với chúng tôi vì đã quá giờ nhận phòng nên họ đã cho đoàn khác thuê lại. Họ sẽ trả lại tiền cọc mà chúng tôi đã đặt. Vừa thoát chết trong găng tấc này lại nghe tin là không có chỗ nghỉ chân. Thằng Duy vỗ tay rào rào chấn an mọi người. Thôi nào mọi người vui lên, đi chơi thì phải vui chứ đúng không? Cùng lắm là thuê lều cắm trại ngoài trời, tối đến thì nhóm lửa nướng cá. <cười> Nghĩ thôi mà đã thấy hay rồi đấy. Nó nói cũng đúng Đi phượt như vậy mới gọi là đúng chất Lâu lâu sống hoài bão một tí cũng vui Thằng quân sợ mấy đứa con gái chịu khổ không được Nó nói Mùa thu mà mày đòi cắm trại sao Mưa gió lại sương mù Thôi đi ông Cánh ạ Giờ vào trong bản tìm một, tìm một căn nhà trống mà thuê cái đã Tí nữa mà trời lên đi ngắm hoa Rồi chụp ảnh cho nó khỏi ướt Chốt vậy nha bà con ơi Chúng tôi kéo nhau vào trong bản Hình như bản này là của người mông sinh sống thì phải Họ không ở sát nhau như ở dưới thành phố Có ngôi nhà nằm tách biệt hẳn với làng bản Được những hàng rào đá xếp một cách tỉ mỉ bao vây xung quanh Đây là nét độc đáo riêng mà không phải bất cứ nơi nào cũng có được Tôi biết mình đã được gặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn Bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi đến Làm mái tóc của tôi rối bù Bên tai văng vẳng tiếng nói đầy ma mị Khiến cho tôi dùng mình sờn da gà gai ốc nổi lên Đến rồi sao Đến rồi sao <cười> Chú thích của tác giả Đèo Mã Pí Lèng Là đèo trên quốc lộ 4C Ở vùng đất xã pải Lùng Và Pà Vi Huyện Mèo Vạc Tỉnh Hà Giang Việt Nam Chuyện là hư cấu chỉ có một số tình tiết thật để lồng ghép vào trong chuyện địa danh là thật mọi người ai chơi đi thì có thể khám phá một chuyến cũng rất thú vị cả bọn vẫn tiến sâu vào trong ngôi làng nọ họ nói cười vui vẻ duy nhất chỉ có tôi đứng trôn chân tại chỗ hai chân như có keo dính lại nhấc mãi không đi được tần quân ngoái cổ lại thấy tôi đứng như trời trồng tít phía sau nó không vội gọi tôi đứng quan sát xem tôi làm gì mãi một lúc sau nó chậm rãi đi đến đi vòng quanh tôi hai ba vòng rồi khựng lại ngó lên cành cây đào đang ra lá non nó hỏi chị ni mùa này đào chưa nở hoa đâu chị đứng nãy giờ nhìn cái gì thế hay chị bị đau ở đâu tôi đưa tay lên miệng suỵt dài một tiếng ý bảo nó giữ yên lặng cố dòng lỗ tai lên để nghe Thì tuyệt nhiên giọng nói ma mị lúc nãy đã biến mất Quái lạ Quanh đây làm gì có nhà Tít bên kia mới có nhà Vậy mà giọng nói ấy nghe rõ bên tai Như thể có người đang đứng bên cạnh mình mà nói vậy Tôi nghĩ ở trong đầu Sau đó tôi nhìn nó Xua tay bước đi tiếp à, Không, không có gì đâu Chỉ thấy cảnh vật ở đây thay đổi rất nhiều So với lần trước mình đã đi thôi Tôi bước đi Quần leo đéo bước theo sau Trong lòng nó có nhiều nghi vấn rất muốn hỏi tôi Nhưng lại không dám hỏi Nó hiểu tính tôi Một bà chị xinh đẹp, lầm lì ít nói Gương mặt lạnh tanh không để lộ ra một chút cảm xúc nào Lúc nào cũng tỏ ra thần bí Khiến cho người khác phải bực mình Thằng Duy gọi với lại Hai chị em đi nhanh lên Chúng ta qua bên kia Tới nhà anh hướng dẫn viên du lịch của bạn. Để hỏi xem trong bản này có còn căn nhà trống nào cho thuê hay không Thảo chạy lại Đi bên cạnh tôi ngoắc tay Nhìn tôi với vẻ tò mò Này Cậu không sao đấy chứ Từ lúc cậu bị ngã xe đến giờ Mình cứ thấy cậu sao sao ấy Lúc nào cũng như là người trên mây Tôi biết môi nhìn nó Dí ngón tay một cái thật mạnh và trong chán nó mà rằng Hai bà tưởng tối điên đấy à Còn lâu nhá Ngô phương ni này vẫn rất bình thường như ngày xưa Thảo phá lên cười Buột miệng nói luôn Không Mình tưởng cậu bị ma ám cả đấy Suốt ngày thần thần thơ thơ Như là người mất hồn Tôi khựng lại sau câu nói ấy Nụ cười trên tôi đã tắt hẳn Biết mình lỡ lời Thảo vội vàng xin lỗi xua tay À không sao Mình cũng có cảm giác như vậy Lúc nào bên tai cũng có một giọng nói đầy ma mị. Nói xong, tôi giơ hai tay thẻ lưỡi, giả làm ma mà hủ nó. Biết mình bị lừa, nó hùa theo thọc nét tôi, muốn ngạ nhào xuống đất. Cả đám thấy hai đứa tôi đùa giỡn như hai đứa chó tinh nghịch, họ mỉm cười lắc đầu. Thằng quân bảo, đấy, đi vui thế mà cạn nước cạn lời thì mới chịu đi, khổ thật đấy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một căn nhà giữa bản đón chúng tôi là một người đàn ông có nước da ngăm đen, trên người mặc một bộ đồ dân tộc. Tôi đoán người này cỡ ngoài ba mươi. Thường những người làm ăn vất vả hay phải lao động chân tay sẽ ái nhanh già hơn tuổi tác thật của mình. Anh ấy nhìn chúng tôi mỉm cười, chào hỏi bằng tiếng Kinh rất rõ. qua màn giới thiệu, tôi được biết tên anh ta là Thà Minh Trơ. Ngoài làm nương giấy, anh ấy còn kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch tự do. Mỗi khi có đoàn khách tới Thì cần giúp Anh ta sẽ giúp Chốt lại cũng là Tăng thêm thu nhập cũng tốt Anh thả minh Trơ Chỉ tay ra phía xa tít cuối bản mà nói Hiện giờ trong bản không còn nhà trống đâu Mùa này hoa tam giác mạch nở rộ Mấy homestay ở đây hết phòng Nếu như không đặt trước Họ ùa vào trong bản mà mượn hết cả rồi Căn nhà đó mới có người trả phòng chiều hôm qua Nhưng mà Thấy anh ta ấp úng, Tôi hơi băn khoăn Nhìn anh ta xét nét mọi hành động Ngờ vực hỏi Nhưng mà sao thế hả Nếu về giá cả thì anh đừng lo Chúng tôi sẽ thuê nguyên căn Theo giá của chủ nhà đã đưa Anh ấy lắc đầu Ờ ý tôi không phải vậy Tôi muốn nói là căn nhà đấy Là của một ông thầy mo người trong bản Nhà ông ấy ở sát biển núi Từ đây đến đây cũng khá xa Đi bộ cũng mất 30 phút mới đến Cả bọn nhìn nhau Đứa nào đơn ấy mặt bí sĩ Mệt mỏi chẳng muốn đi tiếp Biết chúng tôi hơi buồn Anh ấy động viên Thôi cố lên nào Thanh niên cả Đi bộ xem như tập thể dục luôn Vừa tham quan bản làng Vừa hít thở không khí trong lành nơi đây Để tôi đưa mọi người đi Đảm bảo tí nữa Đi ngang qua căn nhà ấy Mọi người sẽ thích nó cho mà xem Căn nhà ấy vừa đẹp Lại vừa là căn nhà cổ nhất bản này Nó có bề dày lịch sử khá lâu Tuy sau này ông thầy Mo mua lại Có sửa chữa thêm Nhưng không nhiều Vẫn giữ được nét văn hóa cổ xưa Nghe Thả Minh chờ giới thiệu Bọn tôi cũng thấy hấp dẫn Ngoài cách này ra Thì chúng tôi không còn sự lựa chọn Để xem căn nhà anh ấy giới thiệu Có đúng như lời anh ấy đã nói hay không chứ tôi chưa nhìn tận mắt chưa tin chúng tôi đi qua căn nhà mà mình sắp thuê anh thả minh chờ đứng bên ngoài cổng chỉ tay vào căn nhà nằm tách biệt với dân bản nét đẹp tổng thể từ nhà của người mông gắn liền với hàng rào đá được tạo bởi bàn tay cần cù khéo léo trong một thời gian khá dài thả minh chờ chậm rãi nói nhà truyền thống của người mông được xây dựng rất kỳ công với tường trình đất Cổng và mái lợp bằng ngói máng Mát về hè Ấm về đông Đây là một trong số ít căn nhà Còn giữ được nhiều nét văn hóa cổ xưa Hiện thì nhiều ngôi nhà Chỉ giữ lại được tường đất Tấm lập Phi bờ rô xi măng Đã được thay thế mái ngói Làm giảm đi không ít vẻ đẹp của ngôi nhà Như để chứng minh lời mình nói là đúng sự thật Thà Minh chờ xoay người lại, chỉ về khu có nhiều nhà dân ở. Đúng thật, những mái ngói đã được thay thế phần gần hết bằng những tấm măng mọc lên sàn sát. Không biết mọi người thấy sao, chứ tôi có cảm giác như có gì đó bất an với ngôi nhà này. Dù chưa biết nguyên nhân vì sao tôi lại cảm thấy vậy, có điều tôi mấy không thân thiện. Không khí từ ngôi nhà hắt ra khiến cho vai tôi tê cứng da gà trên người đã nổi kín tóc gáy dựng đứng lên ẩm khí bùa vây bao trùm lên căn nhà này dày đặc thả minh chờ đưa chúng tôi đi tiếp tôi đi cuối cùng trong đoàn mới đi được ba bước bỗng bên tai tôi có câu nói ma mị U ẩn lại vang lên tới rồi sao tới rồi sao <cười> <cười> kèm theo sau đó là một chàng cười ghê rợn và ma quái tôi đang chìm đắm trong điệu cười đó bỗng thằng phong quay lại nó vỗ vào vai tôi khiến cho tôi giật bắn mình chị ni là làm sao thế lúc nào bà chị cũng tụt lùi lại phía sau lưng vậy tôi thở hắt ra một hơi âm ừ trong cổ họng không nói gì thêm giờ tôi mới để ý ngoài đoàn của chúng tôi ra còn rất nhiều đoàn du lịch khác tới đây để check in chụp những bức ảnh thật đẹp để làm kỷ niệm chuyến đi mặt trời đã lên cao đứng bóng nắng mùa thu nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ e thẹn nhẹ nhàng chuyển mình sang xuân gió thu mát mẻ không lạnh lẽo như đêm sương hôm qua bờ không khí dễ chịu này làm cho tôi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ bàn nãy thoáng một cái chúng tôi đã đến nhà của lão thầy mò anh thả mình chờ dặn chúng tôi không nên nói gì nhiều ánh đắc tội với ông ta, kẻo lại mang vạ vào thân. Tôi nghe kể khá nhiều về những thầy mo người dân tộc, họ là những người có thể giết bất kỳ ai chỉ bằng những thứ bùa trong tay họ. Anh thả Minh chờ gọi lớn. Thầy Sùng A Lành có ở nhà không ạ? Nay tôi đưa khách đến đây muốn thuê nhà ở trọ. Một vài cái đầu bên trong nhà nghe thấy tiếng gọi liền ngó ra, một cậu thanh niên khá trẻ ạ mở cửa bước ra hỏi Ờ, anh Thảo Minh Chơ đưa khách đến cho ông em sao? Ờ, đúng rồi mày bảo ông là có khách muốn thuê căn nhà đằng kia ở chỗ mấy ngày nhá nhanh nhanh cho người ta lấy chỗ nghỉ ngơi Vâng, anh chờ em xíu em gọi ông em ra đã nhá Một lúc sau, cậu thanh niên vùng với một ông già hòm hem đầu tóc đốm bạc từ trong nhà đi ra Ông ta thoạt nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm. Đôi lông mày chau lại, hình như ông ta đang đăm chiêu một điều gì đó về tôi. Ông ta cười nhạt, cố tỏ ra thân thiện. Sáu người hay sao? Nhưng muốn thuê nhà của tôi, thì phải ở chung với bốn người trong nhà kia. Họ đến đây tìm tôi thuê nhà trước. Căn nhà đó hiện tại có hai dãy. Một ngôi nhà cổ tôi không sửa lại, nhưng có cho người quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Dãy bên kia tôi dựng thêm một căn nhà gỗ, có lầu bên trên để cho khách du lịch mướn. Ai thích ở cao để ngắm cảnh bản làng thì qua dãy nhà gỗ, ai muốn thanh tịnh thì ở phía nhà bên kia. Quần áo trang phục trong căn nhà, mặc, miễn phí, chụp hình. Xem như đây là tôi khuyên mãi thêm cho khách Sau đứa nhìn nhau xúm lại Cả bọn tính chạy xe qua chỗ khác để xem thế nào Chứ ở chung với người lạ thì chúng tôi cảm thấy không được thoải mái Thì bốn người khách mà lão thầy mò nói từ trong nhà đi ra Họ nhìn chúng tôi Một thanh niên ăn mặc khá bụi Bước lên việc trước Chỗ chúng tôi đang đứng Nhìn qua công biết ngay Đúng chất dân phượt chính cống Anh ta nhìn quân mỉm cười Ô quân Thật bất ngờ Lại gặp cậu ở đây Thằng quân em họ tôi thấy thế Thì mắt sáng lên Chạy lại ôm vai bác cổ Làm ra vẻ như thân thiết lâu ngày gặp nhau Hớn hở nói Ôi trời đất ơi Anh Việt Không ngờ lại gặp anh ở giữa núi rừng thế này Việt cười hề hề Mắt liếc thật nhanh nhìn tôi một cái Họ kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng gì đó Lúc quay lại Thằng Quân vui vẻ nói với cả bọn Chắc như đinh đóng cột Chúng ta đi nơi khác tìm nhà thì cũng vất vả Này may mắn gặp được ông anh chơi cùng Anh em lâu ngày gặp nhau Nên mình quyết định ở ghép vào với đội anh ấy cho vui Vừa giảm chi phí thuê nhà Vừa có anh em bạn bè nói chuyện cho nó vui Mọi người có ý kiến gì không? Cả bọn tán thành Ngoại trừ tôi Chẳng hiểu sao nhìn anh ta tôi chẳng ưa tẹo nào Không phải anh ta không đẹp trai hay đắc tội gì với tôi mà con người tôi là vậy thấy không ưa là không ưa không cần phải lý do nó huých eo tôi một cái thì thầm chị nhi đồng ý đi nhá nhá nhá nhá tôi lườm anh ta từ mắt nhìn thẳng em ánh mắt bén như rào miễn cưỡng ử một tiếng tôi vừa đồng ý thì một cô gái trong đoàn của anh ta bước lên đứng sát bên anh ta, lại còn khoác tay thân thiết, nói giọng giống như là sợ tôi cua mất anh ta. Sau đó hắn học khó chịu. Rốt cuộc mình phải ở chung với cái đám người này sao? Chúng ta thuê nguyên căn cơ mà. Em không thiếu gì tiền nên Anh ta chặn họng cô gái lại, trầm giọng giải thích. Hằng, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Tiền không có nghĩa lúc nào cũng là tất cả anh quyết định rồi ở chung với họ bọn anh không phải là người lạ bọn anh là bạn em không thích thì cứ việc bắt xe về trước đi cô ta ngượng chín mặt tôi cố giấu nụ cười vào trong lờ mờ tôi nhận ra cái thứ tình cảm cô ta dành cho người con trai kia là từ một phía lời nói của anh ta đủ chứng minh chỉ xem cô ấy là bạn cô ta định nói gì đó nhưng cô bạn sau lưng lại chồm lên nếu bạn mình lại nhìn cô ta rồi lắc đầu yên lặng lão mò hối đi theo tôi đoạn chúng tôi quay lại căn nhà được lão thầy mò giới thiệu sơ qua một lượt làm hợp đồng thuê mướn xong chúng tôi quyết định chia ra làm hai tốt nam ở một bên nữ ở một bên mới đầu thì bọn con trai nhường chị em chúng tôi dãy nhà lầu ở phía bên trên kia để chúng tôi tha hồ check in tự sướng Nhưng cô gái tên Hằng và cô bạn thân của cô ta tên là Tú Anh, sau khi đi vào trong căn nhà trình phía bên xem xong, thì họ nhất quyết đòi ở bên đó. Tại vì trong đó có rất nhiều váy dân tộc, gương, lược, đủ cả. Y như là có người đã đặt sẵn chúng ở đó để chờ khách đến. Họ đồng ý. Tôi thở dài. Thôi kệ, ở đâu cũng được, thoải mái là được. Tôi vừa đặt chân vào trong căn nhà, bỗng so vai dùng mình. Kỳ nhìn thấy chiếc váy đỏ treo trên tường rất đẹp Nhìn nó rất quen Không, mà phải nói là quá đối quen thuộc mới đúng Tôi đang tự nhủ Không biết mình thấy nó ở đâu rồi Quen lắm, rất quen nữa là thằng khác Đặt chiếc ba lô lên trên bàn Tôi tiến lại gần chỗ chiếc váy nhìn cho rõ Tay vừa mới đưa lên mân mê chiếc váy Tôi nhanh chóng rụt tay lại nó như có một luồng điện khá mạnh giật thẳng nhằng nhằng khiến cho tôi tê nhức Cờ tôi lùi lại con dao trong người tôi lóe lên một thứ ánh sáng xanh huyền ảo tôi lại nhớ đến lúc ông lão đưa cho tôi con dao và có dặn con dao này là một vật chém yêu trừ tà diệt trừ ma quỷ chỉ cần nơi nào có ma quỷ thì nó sẽ lập tức phát sáng Lúc đó còn nhớ phải cẩn thận. Nghĩ tới đây tôi lại khiếp hãi. Có lẽ nào chiếc váy này có ma ám? Sau lưng tôi văng lên câu nói. Tránh xa chiếc váy này ra. Chúng tôi tìm thấy nó trước. Đợi tôi và bạn mình mặc chụp hình chán. Thì đến lượt cô. Đừng tỏ ra thèm thuồng nó như thế. Cứ theo luật mà chơi. Ai thấy trước thì dùng trước tôi nhích môi cười tự tin đáp <cười> nhường nó cho cô đấy từ khi sinh ra đến giờ tôi không giành giật đồ của ai bao giờ đặc biệt là không mặc lại đồ một chiếc áo quá nhiều người muốn có đây chính là cách sống khác của tôi cô cô cô ta tức đỏ mặt mắt nhìn tôi tóe lửa anh ta đứng ngoài cửa nghe thấy hết những gì hai chúng tôi vừa mới nói Chậm rãi bước vào nhìn tôi mỉm cười Chửa tay ra hướng chỗ tôi Làm quen à, Chào em Anh thử giới thiệu tên là Việt Còn em Tôi hầm hầm trả lời gọn lỏng Tôi tên Ni Rồi sau đó bước ra khỏi căn nhà Mặc họ muốn làm gì thì làm Đấy chẳng phải là việc của tôi quan tâm lúc này Thứ tôi quan tâm nhất là chiếc váy Không biết tôi đã gặp nó ở đâu đầu óc của tôi lúc cần nhớ thì không nhớ khi không cần lại cứ nhớ như in trong đầu sắp xếp đồ xong xuôi thằng quân gọi tôi ra cả bọn chúng tôi đi qua nhà bạn nó ở dưới thị trấn ăn đám hỏi có lẽ tới khuya chúng tôi mới quay lại nơi đây thằng quân bảo là ăn cố xong chờ chúng tôi đi xem thầy như lời nó đã hứa bà thầy nó nói gần ngay dưới thị trấn cách không xa chỗ đám cỗ nhà bạn thấy chúng tôi đi hằng vui ra mặt vắt tay Việt thân thiết dù anh ta đi chơi. Việt lạnh lùng hất cánh tay của Hằng ra rồi từ tốn nói. "Hằng này, trước giờ nhà chúng ta tuy quen thân, bố mẹ hai bên không chỉ là bạn mà còn là đối tác làm ăn. Nhưng chuyện tình cảm thì anh nói trước, anh chỉ xem em là em gái trong nhà, nên từ bây giờ, em cần phải giữ khoảng cách với anh. Anh không muốn có ai đó hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta." Nói xong, Việt bỏ đi vào trong bản với cái máy ảnh trên tay Hai người kia đứng trên lầu nhìn xuống ngào ngán lắc đầu Họ biết Việt vừa từ chối tình cảm của Hằng Cho dù Hằng yêu thầm Việt tha thiết nhưng Việt chưa bao giờ để ý đến cô ấy Ăn tiệc xong chúng tôi đi thẳng đến nhà bà thầy bói xem quẻ Đi ngang qua chợ nhìn những sạp hàng hai bên đường được bày bán đủ thứ trông rất bắt mắt Từng tấm vải thổ cầm được thêu dệt rất tỉ mỉ đến những món đồ handmade được bày bán la liệt trên những con phố có đông khách vãng lai qua lại họ mời chào giới thiệu những sản phẩm mình bán đến những du khách thập phương thằng phong ngoái lại nói với tôi tí nữa chị ni muốn mua gì thì bọn em chở ghé qua đây mà mua thời tiết hơi lạnh khăn choàng ở đây rất đẹp chị có muốn mua một cái choàng cho nó ấm để chụp hình thôi thì mua tôi gật đầu thấy nó nhắc đến khăn choàng tôi sực nhớ ra chiếc khăn của mẹ không biết sau đám tang chiếc khăn của mẹ đã biến đi đâu mất bố cũng nhiều lần muốn tìm kiếm mà mãi chẳng tìm ra hôm nay đi đến đây tôi vẫn nhớ đem theo mảnh vải vụn mà tôi nhặt được trong phòng mẹ lòng tôi dâng lên nỗi nhớ thương cổng nhà bà thầy bói hiện ra trước mắt ngoài trừ tôi muốn xem ra thì cả bọn không có đứa nào xem đứa thì bảo sợ Đứa lại bảo là biết trước sẽ con sợ Cho nên cũng không dám xem Họ chờ tôi ở bên ngoài Mình tôi bước vào bên trong Bà ấy hỏi tôi Cô muốn xem gì Dạ cháu muốn gọi vong hồn của mẹ cháu lên nói chuyện Bà ấy đốt ba cây nhang cắm lên trên bàn thờ tổ Xong đó bảo thư đồng ngồi xuống trước mặt Bà ấy hỏi tiếp Cô có đem vật gì thân thuộc của mình theo không Chẳng hiểu sao Tôi lại nhanh tay Móc ra miếng vải được cắt nham nhở Bảo đấy là kỳ vật của mẹ Mặc dù tôi chỉ là đinh ninh ở trong đầu Nó đã bị ai cắt từ chiếc khăn tròn cổ của mẹ ra Đây ạ Là một mảnh vụn trong chiếc khăn của mẹ cháu Tôi đặt nó lên bàn Sau đó thụt lại Chờ đợi giây phút nhiệm màu từ bà ấy Bà ấy nhìn mảnh vải Khẽ thẳng thốt Trời ơi, quỷ quỷ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Bà ấy nhầm câu đó ba lần, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi lắc đầu Tôi không hiểu ý bà ấy, nói giọng văn này Mẹ con mất lâu rồi, chưa một lần con gặp mẹ dù chỉ là trong giấc mơ Đột nhiên mấy hôm nay con lại mơ thấy mẹ mình bị chết thảm trong vụ tai nạn ấy Xin bà giúp con, nói chuyện với mẹ con một lần. Chỉ một lần thôi cũng được ạ. thấy tôi thành tâm muốn gặp mẹ. Bà ấy thở dài phiền não gật gù. Tay cầm miếng vải mà tôi đặt trên bàn. Nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay. Nhắm hai mắt lầm nhầm câu chú gì đó tôi nghe không hiểu. Chán bà ấy cũng đã đổ mồ hôi. Bất thình lình, bà ấy mở to đôi mắt, trợn trừng trắng rã. Miệng trào ra dòng máu đỏ tươi như tự cắn lưỡi Ôm ngực khó thở Ném miếng vải xuống bàn Bà ấy thều thào mệt nhọc Như người sắp chết Tôi khuyên cô Đừng cố tìm hiểu chuyện này nữa Cô sẽ mất mạng Trước khi tìm ra nguyên nhân Xin lỗi Tôi gọi mẹ cô không có được Cũng không cảm nhận được linh hồn của mẹ cô quanh đây Vòng hồn bà ấy đã bị ai đó nhốt lại Với một ý đồ xấu Cô nên cẩn thận với họ Họ? Họ là ai? Mong bà nói cho con biết Tôi hoang mang hỏi lại Bà ấy lắc đầu ngoay ngoẩy Nhất quyết không nói thêm câu nào Lúc đuổi tôi về Bà ấy còn dặn thêm Còn giao trong người cô Không phải ai muốn có cũng có nó được đâu Không thể dùng tiền bạc để mua được đâu Xem ra Cô đã có quý nhân phù trợ Cô về đi Tôi cảm ơn bà ấy Rồi đi ra đến cửa Bà ấy còn nói với theo Còn quỷ theo cô Nó rất mạnh Cẩn thận Nó sẽ giết cô bất cứ lúc nào Tôi đi khuất Bà ấy lắc đầu Nói với thư đồng của mình Chuẩn bị làm đám ma vào ngày mai Không cần mời ai Cứ thế mà nhập quan Rồi đưa đi chôn Khi về Nhớ đi đường khác Không ai được phát ra tiếng khóc Hay ngoái cổ lại nhìn Bà ơi Nhưng chuẩn bị đám ma cho ai mới được chứ Bà ấy cười buồn